Chương 55 Ông Gia Ma trở về phòng làm việc Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ Ông lặng lẽ thở dài Ông là con người chỉ khi nào có một mình Ông mới bộc lộ tâm trạng Lúc này ông thấy khóe mắt mình hơi ương ướt Mọi quyết định là nơi ông Nhưng ông vẫn không dám tin đợt thí nghiệm mang tính thăm dò Lại kết thúc đến như thế này Không tìm ra hung thủ đã sát hại cha ông Còn nhà xác thì lại nhận thêm Vài thi thể của người vô tội Thật là tội lỗi Tại sao mình lại có cảm giác tội lỗi nặng nề đến như thế này Đây cũng là một nguyên nhân Khiến ông vội dừng ngay các cuộc thí nghiệm Không phải là không có thu hoạch gì Nhưng còn xa lắm mới đạt được mục đích của ông Tuy nhiên ông không thể tiếp tục ích kỷ như thế này Ông quyền hai cái chết của Phương Bình Và của nữ tu sĩ họ sái Là tại mình tổ chức thí nghiệm Mặc dù ông không biết cách nghĩ này Là không qua khoa học và không logic Bây giờ mình nên làm gì đây? Ông thậm chí đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý người Nhật Bản Nhưng có những chuyện bác sĩ tâm lý cũng phải bó tay Ông cầm điện thoại xem giờ 1 giờ 21 phút sáng Do dự một lát Ông vẫn bấm số máy của nhà báo Nhật Bản Inuzer khi thế này rồi tôi làm phiền ông quá Giọng ông Inuzer Hiroshi rõ ràng là còn ngái ngủ Nhưng cũng rất lịch sự Tiến sĩ Gia Ma gọi điện Thì tôi phải nghe chứ Chắc ông đang có việc gì rất quan trọng à Ông Rama lại hơi do dự rồi nói Việc này tôi muốn nói chuyện với ông Và cả ông Kuru nữa Được ạ Nhưng ông Kuru thì còn đang ngủ Ở phòng ông ấy Không sao, máy của tôi có thể đàm thoại được ba bên Ông chờ một chút nhé Ông Kuru Mada đã thức dậy Cũng đang lơ mơ Ông Rama nói Vừa qua chúng ta sang giang kinh vào luôn nghiên cứu khoa học hai vị đã rất nhiệt tình tôi hết sức cảm kích ông khách khí quá kuru마다 nói chúng tôi được gặp và tiếp đãi bạn đồng hương chúng tôi rất mừng huống chi chúng tôi vốn rất ngưỡng mộ kính lộng kính trọng lệnh tôn tôn sưng cha của người đối thoại có người nói phụ thân tôi năm xưa đã trở thành cánh tả có đúng thế hay không ông luôn có ý để cho đối phương nói thoải mái đã Nhưng lần này, ông đã ngắt lời của ông Kurumada. Không nên nói vậy, Lệnh Tôn luôn luôn là một nghệ sĩ rất có tâm, nhạy cảm, dễ mềm lòng, thông cảm với kẻ yếu, nhưng lập trường chính trị thì không rõ ràng. Ông Inuzer Hitoshi nói. Ông già mà im lặng một lúc rồi nói, "Tôi có một việc rất gấp, tôi muốn bàn với hai ông. Tôi nghĩ nó là chuyện kinh thiên động địa, cho nên phải cần hai vị tiền bối." Bỗng nhiên ông thấy có một vật cứng lạnh tì vào sau gáy Ông lắc người định vùng ra Nhưng mũi dao găm sắc nhọn đang dí vào gáy của ông Phía sau ông là một nằm súng Hãy nói là mình đã đổi ý Mai sẽ tính sau Rồi chào lịch sự và dập máy đi Một giọng nói rất khẽ ngay bên tay ông Chính là ký kú chi Ông Rama không biết nên nói sao Này ông Rama, có việc quan trọng à Nhà báo Kurumada lấy làm lạ vì ông Rama bỗng nhiên ngưng lời, bèn hỏi: à, à, việc này rất hệ trọng, cho nên tôi cần suy nghĩ thêm đã. Bây giờ thì quá khuya, chẳng thể nói dăm ba câu ba điều mà được. Chi bằng để đến mai, chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh rồi trò chuyện tiếp. Ông Rama đang bối rối mà vẫn đường hoàng, khiến cho Kikuchi phải nể phục. Nhưng mà Kurumada lại càng lấy làm lạ. Chút chút ngủ ngon, ông Rama tắt máy liền, giơ tay lên, từ từ quay người lại. Kikuchi ra lệnh Khuôn mặt dài dài đầy sát khí Ông Rama làm theo rồi trầm chậm, chậm đắt đầu Kikuchi Anh là thế nào vậy Ở nhà hàng qua lãng Ông Inuzo Hitoshi đã nhắc đến ông điều gì Ông đã quên rồi chắc Bây giờ đã đến lúc Ông phải cho tôi biết tung tích các tác phẩm gốm sứ ấy. Thì ra anh là đồ xấu mọ Anh chính là cái kẻ trộm cắp Mà ông Inuzo Hitoshi đã nhắc đến Đó chỉ là một nghề nghiệp rủi ro cao và thu nhập cũng cao mà thôi Thế mà anh lại làm chủ nhiệm hành chính trong phòng thí nghiệm của tôi những 3 năm trời Nhẫn nại là phẩm chất cao nhất trong nghiệp vụ của chúng tôi Tôi thừa hiểu rằng ông không thể để cho các đồ sứ ấy tắt lạc ra ngoài Không chấp nhận lệnh tôn của ông chết oan Nhưng nên nhớ rằng ông cũ đã mất 5 năm và ông cũng đã rất là nhẫn nại Nhưng tôi vẫn chưa có thu hoạch gì Anh cũng đã biết rồi Ông Sa Ma kinh ngạc nhìn Kikuchi Ông khéo giả vờ đến mấy Cũng không lừa nổi tôi đâu Sau khi Phương Bình đã chết Ông đã bất chợt cho mỗi người nghỉ một ngày Ông là người quá ham làm việc Dù vừa uống rượu Cũng vẫn cứ đi làm Có lần bị trúng phong nhẹ Ông cũng vẫn quyết rời bệnh viện để về làm thí nghiệm Nhưng hôm nọ thì ông mất hút Kể từ hôm ấy Ông cực kỳ rất thận trọng Lúc nào cũng vừa đi vừa ngoái lại Tất nhiên là chẳng có ai có thể bám theo ông Nhưng tôi biết chắc ông đã có chuyện muốn giấu nhẹm Chuyện đó ở ngay khu nhà này Tôi tin ở nhân cách của ông Ông không thể phạm tội gì cả Tôi đoán rằng điều duy nhất khiến ông phải giấu nhẹm Là ông đã phát hiện ra những đồ sứ kia Bớ vẩn quá Không có nổi một manh mối gì về vụ án Thì tôi biết đi đâu mà tìm đồ sứ Ông Rama rất kinh ngạc Điều này thì ông phải cho tôi biết Nhà nghề của chúng tôi đã từng phán đoán về tung tích Các đồ sứ bị cướp ấy Năm xưa lệnh tồn đã đem các tác phẩm cực kỳ quý giá ấy Từ bảo tàng Tokyo nghiêm mật đến giang kinh Chúng tôi đã rất hứng khởi Cánh đạo chích đã bám theo đến tận giang kinh Không chỉ có một mình tôi Rất có thể lệnh tồn đã nghe đồn đại Bèn cất giấu hết Và đã nói lại với ông Có người thậm chí đã đoán rằng chính ông là kẻ chủ mưu giết cha ông Vì lúc sinh thời lệnh tôn đã từng bàn với luật sư là sẽ sửa lại di chúc rằng Sau khi ông ta mất, toàn bộ các tác phẩm gốm sứ sẽ hiến cho tổ chức từ thiện Ông sẽ không được cái gì hết Nếu anh coi các tin đồn bố láo đó là sự thật Thì anh cũng sẽ như tôi hiện nay, cũng chẳng được cái gì hết Ông ra dường như đang mắng ki kuchi chì Tôi không muốn phí lời nữa, tôi tin ở trực giác của mình, tôi cho ông ba mươi giây để suy nghĩ. Nếu ông không chịu nói, đằng nào thì tôi cũng đã để lộ mình rồi, ông lại chẳng còn tác dụng gì đối với tôi nữa. Ngày mai người ta sẽ thấy xác ông ở nơi đây. Cuộc thí nghiệm khốn kiếp của ông đã công cấp, lại còn khiến cho mấy người phải mất mạng. Mọi người đều hiểu ông rất đau khổ, thậm chí đã tính chuyện đi bác sĩ tâm lý. Tiếc rằng bác sĩ tâm lý chưa kịp đến cứu giúp Thì ông đã quyên sinh vì bị lương tâm cắn rất ghê gớm Ông hãy suy nghĩ và quyết định lại đi Trong căn phòng làm việc yên tĩnh Có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường Họng súng của Kikuchi dần dần tiến gần thái dương của ông Rama Tay của Kikuchi đã đeo găng Được, tôi cho anh biết chúng nó đang ở đâu Nhưng anh phải bảo đảm Anh được nó, còn tôi phải được sống an toàn Ông Rama đành buông xuôi chịu thua Ông nên biết quy tắc của dân nhà nghề bọn tôi Đàm mê nhất là những tác phẩm nghệ thuật Vượt trên cả tính mạng như thế Chứ không cần lấy mạng của ai Không vì bất đắc dĩ thì chúng tôi không giết người Tôi cần anh phải bảo đảm chắc chắn đi đã Tôi xin bảo đảm bằng nhân cách của mình Tuy chẳng rõ Kikuchi bảo đảm có đáng tin cậy được mấy phần nhưng Rama vẫn gật đầu. Anh đã đoán đúng những đầu rứa ấy đang nằm trong khu nhà này, nhưng vẫn cần tôi dẫn anh đến. Kikuchi hơi do dự rồi nói, được. Chớ có giỡn ngón gì đó. Kikuchi đưa ra một chiếc còng. Ông Rama đã biến thành một tù binh.